đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 mươi Đại tiếng nói Việt Nam thưa quý vị ở chương trình kỳ trước Quách tỉnh bám theo bầy rắn đến gần tích thúy đình thấy hoàng dược sư dắt hoàng dung ra đón Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc tiếng tiêu của hoàng đảo chủ hòa tố tiếng đàn tranh của Âu Dương Phong đến cao trào thì một tiếng hú từ xa vọng đến lớn dần rồi ba âm thanh vướng vít vào nhau đấu đến lúc kịch liệt khó phân khó giải Quách tỉnh nghe say mê, đến chỗ tuyệt diệu của cuộc đấu, buộc miệng khen, hay quá, thì ba loại âm thanh đều tắt. Qua Lão ta đã nhanh chớp đến trước mặt chàng, lạnh lùng yêu cầu chàng vào Trúc Đình. Ngay sau đó, Hồng Thất Công cũng vừa đến. Mục đích của Lão đến đây là mai mối cho Quách tỉnh và Hoàng Dung. Họ Âu và họ Hoàng trước đó đã bàn bạc chuyện vợ chồng cho Âu Dương Khắc và Hoàng Dung. Trước việc khó xử như thế này, Hoàng Dược Sư đưa ra cuộc so tài, ai thắng sẽ được cưới Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư cười khẽ một tiếng, nói... Đứa con gái này của huynh đệ có công dùng ngôn hạnh gì thì một chút cũng nói không ra. Nhưng huynh đệ vẫn muốn gả nó cho một người chồng tốt. Âu Dương Thế huynh là hiền điệt của Âu Dương Phong huynh. Quách Thế huynh là cao đồ của Hồng Thất huynh. Thân thế nhân phẩm không cần phải nói. Trong chuyện lựa chọn thì huynh đệ rất là khó xử. Chỉ đành đưa ra ba đề mục để khảo xét hài vị thế quỳnh một phen vậy nào tài học uyên bác ta sẽ gả tiểu nữ cho người ấy quỳnh đệ quyết không thiên vị ai cả hai vị lão hữu thấy có được không âu Dương phong vỗ tay kêu lên hay lắm hay lắm chỉ là xá điệt đang bị thương nếu muốn tỉ thí võ công chỉ đành chờ sau khi y đã lành hẳn Y thế quá tỉnh chỉ một chiêu Đã đã thương cháu mình Nếu tỉ võ Thì cháu mình ắt phải thua ngay Mới rồi cháu bị tù thương bằng lấy đó làm cớ để thoái thác quan Dược Sư nói Đúng thế Húng chị tỉ võ động thủ Lại làm tổn thương hòa khí của hai bên Hồng Thất Công nghĩ thầm Hoàng Lão Tà nhà người xấu thật Mọi người đều là người gió lâm Mà muốn khảo xét thì rõ ràng lại khảo văn, không khảo võ. Sao người không đi tìm trả nguyên gì làm con rể luôn cho rồi? người mà đưa ra đề mục, thi ca từ phú, thì thằng đệ tử ngốc của ta, cho dù có đầu thai kiếp khác, cũng không thể so được. Miệng thì nói không thiên dị, nhưng rõ ràng đã thiên dị cả mười phần rồi. Khảo thí như thế, thằng đồ đệ ngốc của ta, ác là phải thua đây. Còn bà nó, trước tiên cứ đánh lão độc vật một trận rồi sẽ nói chuyện tiếp. Lúc ấy, ngẩng đầu cười dài, trợn mắt nhìn Âu Dương Phong, nói, Chúng ta là người học võ, không tỉ thí võ, thì chẳng lẽ so tài ăn ỉa à? Cháu người bị thương, chứ người chưa bị thương mà. Nào, bây giờ hai người chúng ta, khảo xét võ công thay cho họ. Cũng không chờ Âu Dương Phong trả lời, dung trưởng, đánh luôn vào đầu dây y. Âu Dương Phong trầm vai rút tay lại, lui ra mấy thước. Hồng Thất Công đặt ngọn trúc bổng lên chiếc bàn tre bên cạnh, quát: trả đòn đi chứ! câu nói vừa dứt hai tay đã đánh ra bảy chiêu đều mau lẹ tuyệt luân âu dương phong lách trái né phải tránh hết bảy chiêu tay phải cắm ngọn xà trượng xuống nền gạch trong đình trong chớp mắt ấy tay trái đã đánh trả bảy chiêu quan dược sư bật tiếng khen ngợi cũng không cản trở có ý xem hai cao thủ võ lâm nổi tiếng ngang y này sau hai mươi năm công phu đã tiến triển ra làm sao Hồng Thất Công và Âu Dương Phong đều là tôn chủ một phái. Võ công 20 năm trước đã đều đạt tới mức đăng phong tháo cực. Sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn càng tìm tâm khổ luyện, công phu càng thêm tinh thuần. Lần này trên đảo Đào Hoa gặp nhau tỉ võ, so với lúc luận kiếm trên Hoa Sơn lại khác hẳn. Hai người đều ra chiều mau lẹ, nhưng chưa điểm tới thì đã thu về. đều là thăm dò hư thực của đối phương. Thế quyền bóng chưởng của hai người bay múa trong rừng trúc, tuy là thứ chiêu, nhưng lúc xuất thủ đều hàm chứa võ học tinh thâm. Quách tỉnh bên cạnh nhìn tới mức xuất thần, chỉ thấy hai người hoạt công hoạt thủ, không chiêu nào không kỳ diệu bất ngờ. Cứu âm chân kinh ghi chép đều là yếu chỉ võ học trong thiên hạ. Bất kể là nội gia, ngoại gia, Quyền pháp kiếm thuật cũng đều là yếu quyết pháp môn căn bản nhất, đều gói ghém trong quyển thượng chân kinh. Quá tỉnh học thuộc lòng xong, tuy không hiểu rõ lắm lý lẽ trong đó, nhưng lúc bất tri bất giác lại thấy rất nhiều chỗ khác nhau. Lúc ấy thấy hai người mỗi lần đánh ra đều phù hợp với những pháp môn ghi chép trong chân kinh. Lại đều là những chiêu số kỳ ảo mà mình có nằm mơ cũng không thấy được. Đang muốn nghĩ thêm, Thì quyền trưởng của hai người đã thay đổi Chỉ còn để lại trong lòng y Một cái bóng mờ nhạt Trước đó y nghe hoàng Dược Sư và Âu Dương Phong Giao đấu bằng tiếng tiêu điệu đàn Đó là nội công không hình không bóng Rất khó so sánh với kinh văn. Bây giờ thì Quyền cước có hình dáng Lại càng rõ ràng Chỉ thấy y mặt mày rạng rỡ Trong lòng ngứa ngáy, Trong chớp mắt Hai người đã qua lại hơn 300 chiêu Hồng Tất Công và Âu Dương Phong đều bất giác quảng sợ, không phục đối phương cao cường. Hoàng Dược Sư đứng cạnh, nhìn, không kìm được ngấm ngầm thở dài, nghĩ thầm. Mình trên đảo Đào Hoa, kiên tâm khổ luyện, cứ nghĩ Dương Trùng Dương chết rồi, thì võ công của mình sẽ là thiên hạ đệ nhất. Nào ngờ, lão ăn mày, lão độc vật, lại mỗi người đi một đường riêng. cũng đều luyện thành công phù đáng sợ, đáng phục này. Âu Dương Khắc và Hoàng Dung đều rất quan tâm. Chỉ mong một trong hai người mau chóng giành phần thắng. Nhưng đối với chỗ tinh diệu trong quyền chiêu trưởng pháp của hai người, thì lại không thể lãnh hội. Hoàng Dung liếc mắt nhìn qua, chợt thấy trên mặt đất cạnh chỗ mình đứng, có một cái bóng đen, không ngừng qua tay múa chân. ngẩng lên nhìn thì chính là quá tỉnh, Chỉ thấy y sắc mặt kỳ lạ, tựa hồ rơi vào cảnh giới cực lạc, vui mừng như phát điên. Trong lòng kinh ngạc, hạ giọng gọi khẽ, tỉnh cá cá. Quá tỉnh vẫn chưa nghe thấy, vẫn dung tay khua chân. Hoàng dung rất ngạc nhiên, để ý nhìn kỹ mới thấy, y đang mô phỏng quyền chiêu của Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Lúc ấy, quyền chiêu của hai người đã thay đổi. Mỗi chiêu mỗi thức, Đều từ từ phát ra Có lúc một người ngưng thần hồi lâu Đánh ra một dưỡng Đối phương nét xong lại ngồi xuống đất Nghỉ ngơi một lúc Mới đứng lên trả đòn một quyền Đây là tỉ võ đấu quyền So với việc sư phụ dạy võ nghệ cho đệ tử Còn thông thả chậm rãi hơn nhiều Nhưng xem dáng vẻ của hai người Thì so với việc quyết đấu mới rồi Lại càng nghiêm trọng hơn Hoàng Dung nghiêng đầu nhìn cha Thế y nhìn hai người tới mức xuất thần Vẻ mặt lại càng kỳ lạ Chỉ có Âu Dương Khắc Là không ngừng liếc mắt đưa tình với nàng Chiếc quạt trong tay khẽ phe phẩy Lộ ra vẽ mười phần điệu đàn phong lưu Quá tỉnh nhìn tới lúc dông hình Nhìn không được Lớn tiếng khen ngợi Âu Dương Khắc tức giận nói Thằng tiểu tử nhà người Đã không biết Lại nói bừa cái gì thế Hoàng Dung nói Ngươi không biết Làm sao biết người ta không biết chứ Âu Dương Khắc cười nói y là ngu ngốc làm ra vẻ như thế chứ y bấy nhiêu tuổi đầu thì làm sao biết được công phu thần diệu của chú ta quan dung nói người không phải là y làm sao biết y không biết hai người đứng một bên đấu khẩu hoàng dược sư và quách tỉnh thì như không nghe thấy chỉ ngưng thần xem đánh nhau lúc ấy hồng thất công và âu dương phong đều ngồi sớm xuống đất một người thì ngón giữa tay trái gõ khẽ lên đầu, một người thì bịch chặt tay, đều nhắm mắt, dứt giả suy nghĩ. đột nhiên cùng quát lớn, đồng thời giọt tới trao đổi một quyền một cước, sau đó lùi ra suy nghĩ tiếp. hai người công phu đã tới cảnh giới ấy, võ thuật cả các môn các phái không gì không thông, chiều số thế tục đã không cần phải sử dụng, biết là bất kể ra sát thủ lợi hại thế nào, đối phương Đều có thể dễ dàng quá giải ắt phải có chiều số Mới lạ thần kỳ Mới có thể khắc địch chế thắng Hai người sau cuộc luận kiếm Hai mươi năm trước Một ở Trung Nguyên Một ở Tây Dực Từ đó không biết tin tức của nhau Đều không biết đường lối luyện công mới Của đối phương Lúc ấy vừa giao thủ Thì võ công đều đã tiến bộ rất nhiều Nhưng cách thức Thì so với hai mươi năm trước Cũng không khác Đều có sở trường, đều có sở kỵ, không ai khắc chế được ai. Nhìn thấy ánh trăng đã lặn, mặt trời đã ló lên. Hai người hết sức suy nghĩ, muốn nghĩ ra chiêu mới vô địch. Chưởng lực quyền Pháp đều đã tới mức thiên biến dạng quá. Nhưng công lực tương đương, góp lại cũng không phân được cao thấp. tỉnh nhìn thấy hai người gió công cao cường nhất thiên hạ giao đấu. Kỳ chiêu xảo pháp quả thật, đánh ra mãi mà không hết. Những chiêu số ấy, y nhìn thấy đều là như hiểu mà không hiểu. Có lúc nhìn được vài chiêu tự hồ gần với đạo lý quyền pháp mà Chu Bá Thông dạy cho. Bèn mô phỏng học theo. Nhưng vừa học được một nửa Hồng Thất Công và Âu dương Phong đã có chiêu khác. Những gì y vừa nhớ được đã quên ngay. Hoàng Dung thấy y như thế, thầm lấy làm ngạc nhiên, nghĩ Hơn 10 ngày không gặp nhau, chẳng lẽ y đột nhiên được thần tiên chỉ giáo sao? Võ công tiến bộ mau lẹ ghê mình nhìn thấy không biết kỳ diệu chỗ nào Sao y lại có thể kinh sợ mừng rỡ mà khen ngợi chứ? Lại xoay chuyển ý nghĩ, chợt nghĩ thầm Chẳng lẽ gã ca ca xấu xa này của mình nhớ mình tới mức phát điên hả? Nàng già quách tỉnh chia tay khá lâu không có cách nào gặp mặt. Sau khi gặp mặt, lại không được cần gửi nhau, liền bước lên nắm lấy tay y. Lúc ấy, Quách Tĩnh đang mô phỏng chưởng pháp quay người đẩy ra của Âu Dương Phong. Một chuyển ấy nhìn thì thấy bình thường, không có gì kỳ ảo, nhưng bên trong ngầm mang rất nhiều tiềm lực. Hoàng Dung vừa nắm tay y, không ngờ kinh lực trên tay y đột nhiên phát ra, chỉ cảm thấy một luồng kinh lực đẩy mạnh vào mình. Lúc ấy, thân hình không tự chủ được bay tung lên không quách tỉnh tay chưởng đẩy ra mới biết kêu lên á chà rồi tung người giọt lên đỡ nàng hoàng dung dặn lưng một cái đã đứng trên nóc đình quách tỉnh rơi xuống đất lại nhảy lên tay trái nắm lấy hiên đình mượn lực lật người lên hai người sống vai đứng trên nóc đình từ trên nhìn xuống xem đôi bên đánh nhau lúc ấy Tình hình đôi bên giao đấu lại phát sinh biến quá Chỉ thấy Âu Dương Phong ngồi sớm trên mặt đất Hai tay cong cong ngang vai Giống hệt một con ếch xanh lớn Đang lấy thế chuẩn bị nhảy lên Miệng thì phát ra tiếng ồm ộp như bò rống Lúc cởi, lúc tắt Hoàng Dung thấy dáng vẻ của y rất buồn cười Hạ giọng cười nói Thỉnh ca ca, y đang làm cái gì vậy? Quách tịnh mới nói Ta cũng không biết nữa thì chợt nhớ lời chú bác thông kể việc dương trùng dương một chiêu nhất dương chỉ phá tan cáp mô công của Âu Dương Phong, gật đầu nói. phải rồi, đây là môn công phu cực kỳ lợi hại của y, gọi là cáp mô công. Hoàng Dung vỗ tay cười nói, đúng là giống hệt một con cóc điên á. Âu Dương Khắc thấy hai người tựa vào nhau, chỉ chỉ, trỏ trỏ, vừa cười vừa nói, bất giác. y nổi cơn ghen tức chỉ muốn nhảy lên liều mạng với quách tỉnh nhưng bên sườn đau buốt không thể giận khí dùng lực lại tự liệu không phải là địch thủ của y kế đến loáng thoáng nghe hoàng dung nói đúng là giống hệt một con góc điên lại nghe hai người nói y là khóc ghẻ muốn ăn thịt ngỗng trời càng bừng bừng nổi giận tay trái nắm ba ngọn phi yến lưng thoa rón rén dòng ra sau đình nghiến răng gian tay phóng ra. Ba mũi ngân thoa, đồng thời bắn tới sau lưng quách tỉnh. Lúc ấy Hồng Thất Công trước một chưởng, sau một chưởng, đang không ngừng xoay tròn quanh Âu Dân Phong. Dùng hàng long thập bát chưởng vào đấu với cáp mô công của Y. Đó đều là công phu tinh thuần nhất của hai người. Đến lúc ấy, đã không phải là thông thả đấu trí, so khéo, đua lạ tranh thắng như lúc nãy, mà là đều đem công lực mấy chục năm ra giao đấu, đã đến lúc quyết sinh tử. Giáp công của Quách Tỉnh có hàng lông thập bát dưỡng là tinh thuần nhất. Thấy sư phụ dùng lộ trưởng pháp ấy đánh ra, thần oai lẫm liệt, dịu dụng vô cùng, so với sở học của mình, quả thực không thể lấy gì mà nói. Chỉ nhìn tới mức sai xưa, làm sao biết có người ám toán sau lưng. Hoàng Dung không biết hai vị cao thủ giỏi nhất trên đời Đã đánh nhau đến lúc vô cùng ác liệt Vẫn còn chỉ rõ cười nói Nhưng liếc mắt Chợt thấy ngoài trúc đình Thiếu mất một người Nàng lập tức nghĩ tới Âu Dương Khắc Sợ y dở trò Đang định tìm kiếm Chợt ngay sau lưng tiếng gió rít lên rất mạnh Có ám khí bắn tới hậu tâm của quách tỉnh Liếc mắt Thấy y vẫn chưa biết Vỗ tung người nằm phục lên lưng y Chát chát chát Ba tiếng ba mũi phi yến ngân thoa đã trúng vào lưng nàng nàng mặc nhuyễn dị giáp ngân thoa chỉ khiến nàng đau, chứ không bị thương bèn lật tay nắm ba mũi ngân thoa cười nói <cười> ngươi gãi lưng cho ta đó hả cảm ơn nhé trả lại cho ngươi nè âu dương khắc thấy nàng đỡ ba mũi ngân thoa cho quá tỉnh càng thêm chua xót nghe nàng nói thế chỉ đợi nàng ném qua nhưng chờ hồi lâu lại thấy nàng cứ cầm ngân hoa trong tay, không chịu ném xuống, chỉ đưa tay ra, chờ y tới lấy. Âu dương Khắc, chân trái điểm một cái, nhảy giọt lên nóc đình. Y có ý khoe khoang khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống bên góc đình. Chiếc áo bào trắng khẽ lay động trong gió, quả nhiên, dáng vẻ tuấn tú, siêu vật như tiên. Hoàng Dung buộc miệng khen một tiếng, kêu lên. Khinh công của người hay lắm. Rồi bước tới một bước, đưa tay trả ngân thoa cho y. Âu Dương khắc thấy cổ tay của nàng trắng như tuyết, trong lòng mờ mịt, đang muốn nhân lúc cầm ngân thoa, sẽ tiện dịp nắm cổ tay nàng một cái. Đột nhiên, trước mắt, ánh vàng chớp lên. Y đã chịu đau khổ hai lần. Bèn lộn người một cái, nhào luôn xuống dưới. Tay áo dài dung lên, đánh mớ kim châm rơi xuống lá tả. Hoàng Dung cười khanh khách một tiếng, ba mũi ngân thoa nhắm nhậu Âu Dương Phong đang ngồi sợm dưới đất, thẳng tay mọc phóng ra. Quách tỉnh quảng sợ kêu lên. Không được như thế. Được dặn lưng ôm sóc nàng lên, nhảy luôn xuống đất. Hai chân còn chưa chạm đất, chỉ nghe Hoàng Dược Sư la quảng lên. Phong Quỳnh Lưu tình. Quách tỉnh chỉ cảm thấy một luồng kinh lực di sơn đảo hải đẩy tới, vội ném Hoàng Dung qua một bên, giận kinh lực lên. hai tay cùng lúc sử dụng chiêu kiến long tại điền trong hàng lông thập bát chưởng bằng bặn đẩy ra bình một tiếng lập tức bị cáp mô công của âu dương phong hất lùi lại bảy tám bước y khí quyết nhộn nhạo vô cùng khó chịu nhưng sợ chưởng lực lợi hại vô sông của âu dương phong đánh hoàng dương bị thương Cô đứng vững lại hít một hơi thật sâu chuẩn bị đoán đỡ chiêu số của âu dương phong đánh tiếp Chỉ thấy hồng thất công và hoàng dược sư đã song song đứng chắn ngay trước mặt âu dương phong như người đứng thẳng dậy kêu lên đáng khen đáng thẹn một đòn ấy thù thế không kịp chắc chưa làm cô nương bị thương chứ hoàng dung vốn đã sợ tới mức mặt hoa thất sắc nghe nói thế ngượng cười nói <cười> cha ta ở đây người đã thương được ta sao hoàng dược sư vô cùng lo lắng nắm lấy tay nàng hạ giọng hỏi khẽ trên người có chỗ nào khác lạ không màu hít thử dài hơi xem hoàng dung theo lời hít chậm thở mau cảm thấy không có gì khác lạ bèn cười mà lắc lắc đầu quan dược sư lúc ấy mới yên tâm trách mắng hai vị ba bá đang ấn chứng võ công ở đây lại cần con nhà đầu người thêm tay thêm chân à cấp mồ còng của âu dường bá bá không phải tầm thường nếu không phải y thủ hạ lưu tình thì cái mạng nhỏ xíu của người lại còn được sao nguyên là các mưu công của âu dương phong chuyên lấy tỉnh chế động y toàn thân giận kình chứa thế nén khí không phát chỉ cần địch nhân ra chiêu tấn công sẽ lập tức phát đòn phản kích mãnh liệt không gì bằng y đang toàn được chi trì với hồng thất công cũng như Cánh cung đã dương căng Khi dây cung sắp buồn Thì đột nhiên Hoàng Dung lại chen ngang vào Đúng là tự tìm đến cái chết Khi Âu Dương Phong biết Người nhóm dậu y phát chiêu Chính là Hoàng Dung Thì kinh lực đã phát ra Bực giác giật nảy mình Nghĩ thầm phan này thì gặp đại quả đi vậy cô nương như hoa như ngọc này Lại phải mất mạng dưới tay mình Tai nghe tiếng Hoàng Dược Sư kêu Phong huynh lưu tình Vội thu chưởng Nhưng làm sao còn thu kịp Đột nhiên thấy có một luồng chưởng lực chống lại Y thừa thế thu mau về Nhìn rõ ràng Người cứu Hoàng Dung chính là Quách Tỉnh Trong lòng càng khâm phục Hồng Thất Công Lão An Mày quả nhiên rất cao cường Một gã đệ tử trẻ tuổi thế này Cũng dạy được công phu như thế Hoàng Dược Sư lúc ở quê dân Trang Đã thử qua võ công của Quách Tỉnh Nghĩ thầm. Tiểu tử người không biết trời đất cao dày là dám xuất thủ chống cự tuyệt kỷ bình sinh cáp mồ công của Âu Dương Phong. Nếu không phải là y nế mặt ta thủ hạ lưu tình thì người đã sớm bị đánh tàn xương nát thịt rồi. Y không biết công lực của quách tỉnh hiện đã khác lúc ở quy dân trang. Nhưng mới rồi quả là y cứu mạng Hoàng Dung. Chỉ thấy gã tiểu tử ngốc này liều mình xả thân vì con gái mình ác cảm đối với y lập tức tiêu tan quá nữa nghĩ thầm gã tiểu tử này tính nết thành thật đối với dùng nhi quả thật một phiến si tâm dùng nhi thì không thể gả cho y được nhưng cũng phải thưởng cho y tử tế thấy gã tiểu tử này tuy ngu ngốc không ai bằng nhưng chữ si ấy thì rất hợp với tính mình hồng thất công lại quát lên Lão đạo chợt người giỏi thật đó. Hai chúng ta chưa phân thắng bại. Lại đây đánh tiếp đi. Âu Dương Phong kêu lên. Được, ta sẽ xả thần bồi tiếp quân tử. Hồng Thất Công cười nói. Nhưng ta không phải là quân tử. ngươi cứ xả thân bồi tiếp ăn mày thôi. Thân hình chớp lên, lại dọt vào dòng chiến. Âu Dương Phong đang muốn nhảy ra. Quan Dược Sư đã đưa tay trái ra cản lại. Cao giọng nói. Khoan đã. thất huynh phong huynh hai vị đã giao đấu hơn ngàn chiêu vẫn chưa phần cao thấp hôm nay hai vị đều là khách quý của đảo đào hoa chẳng bằng cứ uống thêm vài chén rượu ngon tự nấu của huynh đệ chớp mắt sẽ đến kỳ luận kiếm ở hoa sơn lúc ấy không những hai vị phải quyết cao thấp mà huynh đệ và đoàn hoàng gia cũng phải ra tay chuyện so tài hôm nay cứ dừng ở đây có nên chăng Âu Dương Phong cười nói Được thôi, nếu đánh nhau nữa Thì ta phải cam bái hạ phong mất Hồng Thất Công quay lại cười nói Lão độc vật ở Tây Dực, Khẩu thị tâm phi, Nổi tiếng thiên hạ Người nói cam bái hạ phong Thì chính là ác chiếm thượng phong Lão khiếu quá ta Chẳng tin lắm đâu Âu Dương Phong nói Vậy thì ta lại lãnh giáo cao chiều của thất huynh vậy Hồng Thất Công phớt tay áo một cái, nói Thế thì không gì bằng rồi. Quan Dược Sư cũng cười nói Hôm nay hai vị giá lâm đảo đào qua, té ra là để bộc lộ võ công. Hồng Thất Công hô hô cười nói Dược huynh quỡ trách rất phải, bọn ta là tới đây cầu hôn, chứ đâu có phải để đánh nhau chứ. Hoàng Dược Sư nói, huynh đệ vốn nói muốn đưa ra ba đề mục để khảo xét tài học của hai vị thế huynh. Người trúng tuyển, thì huynh đệ sẽ nhận y làm con rể. Người không trúng tuyển, huynh đệ cũng không để y về tay không. Hồng Thất Công nói, Cái gì? Người còn có một con gái nữa à? Quan Dược Sư cười nói, Bây giờ thì chưa, nhưng cho dù... Lấy vợ sinh con gái Cũng không còn kịp nữa Những môn tạp học cửu lưu tam giáo Y bốc tinh tướng Thì huynh đệ đều biết qua một ít vị thế huynh không trúng tuyển Nếu không chê quê dụng Có ý muốn học Thì bất cứ chọn môn công phu nào Huynh đệ cũng sẽ Dốc lòng truyền thụ Không để y tới đảo đào qua không công đâu Hồng thất công dũng biết tài năng của Hoàng Dược Sư. Nghĩ thầm, nếu quá tỉnh không thể làm con rể y, được y truyền thụ một môn công phu cũng là dùng suốt đời không hết. Có điều, khảo xét chuyện gì thì quá tỉnh chắc chắn cũng phải thua. Lại không khỏi bị thiệt thòi lớn rồi. Âu Dương Phong thấy Hồng Thất Công trầm ngâm chưa đáp, bèn cướp lời nói. Được, cứ thế mà làm. Dược huynh Dũng đã đáp ứng hôn sự của xá điệt Nhưng nể mặt thất huynh Phải để cho hai đứa trẻ khảo xét một lần Như vậy cũng là cách hay Không làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà Người ngoảnh lại nói với Âu Dương cát Lát nữa nếu ngươi không bằng quách thế huynh Thì đó là ngươi tự mình bất tài đó Không trách được người khác đâu Chúng ta cứ vui mừng Uống một chén rượu mừng Cho quách thế huynh là được Nếu như ngươi còn so đơn tính kép sinh sự rắc rối thì chẳng ra gì cả. Không những hai vị tiền bối đây không tha người, mà ta cũng không dễ dàng tha cho người đâu. Hồng Thất Công ngẩng lên trời cười rộ nói: <cười> Lão độc vật, người nắm chắc chính phần thắng rồi, nên câu nói ấy là nói cho thầy trò ta nghe, bảo bọn ta nếu khảo xét không bằng thì cứ ngoan ngoãn nhận thua chứ gì. Âu Dương Phong cười nói. Ai thua ai thắng làm sao đoán được chứ? Có điều với thân phận của ta và ngươi, Thì nếu thua cũng phải công khai nhận thua Chứ chẳng lẽ lại còn lằn nhằng kiếm chuyện sao? Dược huynh, xin mời cứ ra đề thi Quan Dược Sư dốc lòng muốn gả con gái cho Âu Dương Khắc Quyết ý ra ba đề thi cho Y Thắng Nhưng nếu lộ rõ ý thiên vị, Thì lại đánh mất thân phận cao nhân của mình Mà lại không khỏi đắc tội với Hồng thất Công Đang còn trầm ngâm suy nghĩ Thì Hồng thất Công nói Chúng ta đều là người dung quyền phóng cước Dược huynh, người ra đề mục Cũng phải là việc võ công Chứ nếu khảo xét thì ca từ phú Đọc kinh vẽ bùa gì đó Thì thầy trò ta cứ nhận thua Phủi đích đi luôn cho rồi Cũng không cần phải khoe cái xấu nữa Quan Dược Sư nói: Cái đó tự nhiên. Đề thi thứ nhất chính là tỷ thí võ nghệ. Âu Dương Phong nói ngay. Thế không được. Sá Điệt Hiện đang bị thương mà. Quan Dược Sư cười nói: Chuyện đó ta biết. Ta cũng không muốn để hai vị Thái Quỳnh tỷ võ trên đảo Đào Hoa làm tổn thương hòa khí hai nhà. Âu Dương Phong nói: Không phải hai người bọn họ tỷ thí à? quan dược sư nói không sai âu dương phong cười nói phải đó vậy thì quan chủ khảo cứ ra tài khảo thí thử với mỗi người già chiêu quan dược sư lắc đầu cười nói <cười> cũng không phải thử chiêu như thế thì khó nói chắc là không có người bảo ta có ý thiền vị lúc xuất thủ có chìa nặng nhẹ phong huynh công phu của người và thất huynh đã luyện tới mức đăng phòng tháo cực lừa quả thuần thanh rồi mới rồi đánh nhau hơn ngàn chiêu vẫn không phân cao thấp bây giờ ngươi thử với quách thế huynh thất huynh thì thử với âu dường thế huynh hồng thất công nghĩ thầm vậy thì rất công bằng hoàng lão tà quả thật rất thông minh chỉ nói một chuyện này thì lão khiếu hoa qua... Đã nghĩ không ra Đàn cười nói Cách này quả thật không dở Nào bây giờ chúng ta làm thôi Nói xong Đưa tay dãy dãy Âu Dương Khắc. Quan Dược Sư nói Khoan đã Chúng ta còn phải có ba điều quy ước Thứ nhất á, Âu Dương Thế Huynh đang bị thương Không thể giận khí dụng kình Vì thế Mọi người chỉ thử chiều số võ nghệ chứ không khảo về nội công cao thấp thứ hai bốn người các vị thử chiêu trên cành tùng kia đứa nhỏ nào rời xuống tước là thua nói tới đó đưa tay chỉ vào hai cây tùng to lớn cạnh trúc đình lại nói thứ ba phong huynh và thất huynh ai ra tay quá nặng không cẩn thận lỡ tay làm bọn nhỏ bị thương cũng phải tính là thua ông Thất Công ngạc nhiên nói Làm bọn nhỏ bị thương là thua à? Quang Dược Sư nói Cái đó đương nhiên Hai người các vị công phu cao tới mức nào Nếu không quy định điều ấy Chỉ cần ra tay một cái Thì hai vị Thế Huynh còn sống được hay sao? thất Huynh Chỉ cần người làm Âu Dương Thế Huynh bị trày da Thì tính là người thua Phong Huynh thì cũng thế Trong hai đứa nhỏ, thế nào cũng có một đứa làm con rể của ta. Há lại trong một chiều để bị thương dưới tay hai người các gì à? Hồng Thất Công lắc đầu cười nói. Hoàng lão tà điêu ngoa cổ quái, quả nhiên danh bất hư truyền. Đánh đối phương bị thương thì kế là thua. Cái quy củ này quả thật là thiên cổ kỳ văn đó. Được thôi, cứ thế mà làm, chỉ cần công bằng. là lão khiếu qua nghe theo ngay. Quan dược sư giãy tay một cái, bốn người cùng nhảy lên cây tùng, chia thành hai cặp. Hồng thất công và Âu Dương khắc ở bên phải, Âu Dương phong và Quách tĩnh bên tay trái. Hồng thất công vẫn cười hì hì, còn ba người kia thần sắc đều rất nghiêm trang. Hoàng Dung biết võ công của Âu Dương khắc vốn cao hơn Quách tĩnh, may là y đang bị thương. Bây giờ, lại tỷ thí như thế này, thì y khinh công cao cường, rõ ràng chiếm tiện nghi hơn quách tỉnh rồi. Bất giác lo lắng, chỉ nghe cha cao giọng nói. Ta đếm một, hai, ba, thì mọi người lập tức động thủ. Âu Dương thấy huynh, quách thấy huynh, hai người các người, ai rơi xuống đất trước, thì kể là thua đó. Hoàng Dung ngầm tính cách giúp đỡ cho quách tỉnh, nhưng nghĩ tới Âu Dương phong công phu lợi hại như thế, thì mình làm sao ra tay hạ thủ được? Hoàng Dược Sư kêu lên một, hai, ba. Trên cây tùng, bốn người chớp lên, bốn người đã động thủ. Hoàng Dung quan tâm tới Quách tỉnh chỉ nhìn Y và Âu Dương Phong giao đấu. Thấy hai người trong chớp mắt đã trao đổi mười mấy chiêu, nàng và Hoàng Dược Sư cùng bất giác ngấm ngầm khen ngợi. tại sao võ công của y đột nhiên tiến triển mau như vậy chiếc chiêu mấy chục hợp rồi vẫn chưa có vẻ thua sút. âu dương phong thì lại sốt ruột chưởng lượt phóng tới từng bước từng bước tiến lên ép sát nhưng chỉ sợ đã thương quá tỉnh đột nhiên chợt động linh cơ hai chân như bánh xe lăn tròn cuốn tới toàn đá y rơi xuống khỏi cây tùng Quách tỉnh sử dụng công phu phi long tại thiên trong hàng lông thập bát trưởng không ngừng nhảy vọt lên hai tay dùng lực chém xuống trưởng nào cũng chặt vào chân đối phương hoàng dung tim đập thình thịch liếc mắt nhìn qua hồng thất công chỉ thấy cách đánh của hai người khác hẳn âu dương khắc cứ sử dụng khinh công né đông tránh tây trên cành tùng thúy chung vẫn không giao thủ một chiêu nửa thức với hồng thất công ông Thất Công sấn lên bước bách. Âu Dương Khắc không chờ y tới sát, đã lẫn trốn. ông Thất Công nghĩ thầm. Thằng khổ này cứ thế trốn chạy, kéo dài thêm thời giờ đây. Thằng tiểu tử ngốc quách tỉnh kia lại động thủ thật với lão độc vật. Đương nhiên phải rơi xuống trước. Bằng nào giờ một chút vàng cái giặt giánh của người mà lão khiếu quá lại thua ngươi sao? Đột nhiên nhảy giọt lên không. Mười ngón tay như cảo sắt Vô vào đầu Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thấy đoàn tưới của Y giữ tợn, rõ ràng không phải là tỉ võ, mà là muốn lấy mạng mình. Trong lòng cá sợ, Y dội né qua bên phải. Nào ngờ, Hồng Thất Công dùng một hư chiêu ấy, đã biết chắc là Y sẽ né qua bên phải. Lúc ấy uốn lưng trên không một cái, đã rơi xuống cạnh cây bên phải trước. Hai tay đẩy màu tới, quát lớn. Cứ cho là ta thua đi, nhưng hôm nay, mà cứ giết tiểu tử thối nhà người trước đã. Âu Dương Khắc thấy y lật người trên không, đã hoảng sợ, trận mắt há miệng, lại nghe y quát táo như thế, đầu dám đón đỡ, chân đạp vào khoảng không, thân hình lập tức rơi xuống dưới. đang nghĩ trận này thì mình đã thua rồi, chợt nghe tiếng gió vang lên, Quách tỉnh cũng đang rơi song song bên cạnh y. Nguyên là Âu Dương Phong đánh mãi không thắng, nghĩ thầm. Nếu để thằng tiểu tử này đánh hơn 50 chiêu, Thì oai danh của tay độc còn gì nữa chứ? Đột nhiên, ngươi người sớm vào, Tay trái vung ra như điện chớp, Chụp vào cổ quách tỉnh, miệng thì quát. Xuống đi! Quách tỉnh cúi đầu tránh qua, Cũng dương tay trái ra gạt. Ông Dương Phong đột nhiên phát kình, Quách tỉnh kêu lên. Ngươi, ngươi! Đang định nói, y không giữ theo quy ước của Hoàng Dược Sư. đồng thời vội dẫn kình chống trả. Nào ngờ, Âu Dương Phong cười hỏi, Ta làm sao? Kinh lực đột nhiên thu về. Quách tỉnh gạt cái ấy, dùng hết sức bình sinh, chỉ sợ y dùng cáp mô công, đánh nội tạng của mình bị thương. Nào ngờ, đang lúc dùng toàn lực phát kình, thì kinh lực của đối phương đột nhiên mất tâm, không hình không bóng. Y rốt lại, công lực vẫn nông cạn, làm sao được như Âu Dương Phong trong chớp mắt thu phát được như ý may lại y học được 72 lộ không minh quyền của chu bá thông trong võ công đã có nhu trong cương nếu không thì ác như lúc qua chiều với hoàng dược sư ở quy dân trang Phan này thế nào tay cũng bị trặt khớp nhưng tùy thế cũng đứng không vững nhào luôn một cái đầu dưới chân trên rơi thẳng xuống đất âu dương khắc là thuận thế rơi xuống quách tỉnh lại là ngã Hai người trên không một thuận một nghịch rơi xuống. Nhìn thấy ắt đồng thời chạm đất. Âu Dương Khắc thấy quách tỉnh đang ở bên cạnh. quả là có tiện nghi rất lớn có thể lợi dụng. Lúc ấy đưa hai tay ra. Thuận tay ấn vào lòng bàn chân của quách tỉnh một cái. Mình thì mượn thế nhảy giọt lên. Quách tỉnh bị ấn cái ấy rơi xuống càng mau hơn. Hoàng Dung nhìn thấy quách tỉnh thua. Kêu lên một tiếng. Ái cha Đột nhiên thấy Quách Tỉnh thân hình giọt lên không Bình một tiếng Âu giường khác ngã nằm ngang ở dưới đất Quách Tỉnh thì đã đứng lại trên cành tùng Mượn sức nhún của cành tùng nhô lên hợp xuống trên không Hoàng Dung lúc ấy vô cùng mừng rỡ Nhưng không nhìn rõ Quách Tỉnh làm thế nào Mà chỉ còn cách mặt đất có dài thước Lại có thể chuyển bại thành thắng Không kìm được lại kêu lên một tiếng ái chà. Tuy cũng là ái trà, nhưng tình cảm thì khác hẳn nhau. Âu Dương Phong và Hồng Thất Công lúc ấy đều đã nhảy xuống đất. Hồng Thất Công hô hô cười rộ, luôn miệng kêu lớn. Quả nhiên tài thật. Âu Dương Phong sắc mặt xám xanh, âm trầm nói. Thất Quỳnh, vị cao đầu này của người võ công cực kỳ phức tạp. Ngay cả thuật đấu vật đùa giỡn của người Mông Cổ Cũng đem ra dùng Hồng Thất Công cười đáp Chuyện đó thì ta không biết Cũng không phải ta dạy y Ngươi đừng kiếm chuyện với lão khiếu quá đó Nguyên là quách tỉnh Bị Âu Dương Khắc ấn vào lòng bàn chân Một cái cắm thẳng xuống đất Chỉ thấy hai chân Âu Dương Khắc Đang ở trước mặt mình Lúc nguy cấp cũng không kịp nghĩ ngợi gì Lập tức đưa hai tay ra Ôm lấy đã nắm chặt được bắp chân của y dùng lực quật mạnh một cái mình thì mượn lực giọt lên đoạn ấy chính là cách thức đấu vật của người mông cổ kỹ thuật đấu vật của người mông cổ trên đời vẫn truyền là thiên hạ vô sông quách tỉnh lớn lên ở sa mạc trước khi theo gian nam lục quái học võ đã cùng bọn bạn nhỏ đà lôi hàng ngày đấu vật cách thức đấu vật ấy đối với y cũng như ăn uống đi lại đã rất thuần thục. Nếu không, thì với sự ngu ngốc của y, trong một chớp mắt cắm đầu xuống đất như thế, thì cho dù biết tuyệt kỹ ấy cũng dạng dạng không bao giờ nghĩ ra. Chỉ sợ phải bợp một tiếng lăn ra đất qua một lúc mới nghĩ ra. Ải chà, sao mình không túm lấy bắp chân y chứ? Lần ấy vô ý mà biểu diễn một trường đấu vật trên không, lấy đó mà thủ thắng. Thắng rồi, nhất thời. vẫn không rõ là mình làm sao mà thắng Dược sư khẽ lắc đầu, nghĩ thầm. Gã tiểu tử quách tỉnh này đầu óc ngu ngốc. Thắng trận này rõ ràng là ăn may thôi. Đang nói. Trận này quách hiền điệt thắng rồi. Nhưng Phong huynh không cần phải phiền não. Chỉ cần lệnh điệt trong lòng có chân tài thực học. Thì làm gì trận thứ hai, thứ ba lại không thắng được chứ. Âu Dương Phong nói. Vậy thì lại mời Dược Quynh ra đề thi thứ hai đi. Quan Dược Sư nói Trận thứ hai, thứ ba của chúng ta là văn khảo Hoàng Dung chẩu môi nói Cha, rõ ràng là cha thiên vị rồi Mới rồi đã nói là chỉ khảo võ nghệ mà Tại sao còn bảo là văn khảo Tính ca ca, ngươi đừng có thèm tỷ thí nữa Quan Dược Sư nói Ngươi thì biết cái gì Võ công mà luyện tất cảnh giới thượng thừa Thì chẳng lẽ còn đánh nhau lộn bậy sao bằng vào mấy người bọn ta đây há lại có thể như phường học võ thế tục còn đã lôi đài tỉ võ chiêu thần đánh giết dữ dội vì gì à hoàng dung nghe câu ấy đưa mắt nhìn quách tỉnh một cái ánh mắt của quách tỉnh cũng đang nhìn nặng hai người cùng nghĩ tới chuyện một niệm từ tỷ võ chiêu thân ở trung đô chỉ nghe quan dược sư nói tiếp đề một thứ hai của ta là muốn mời hai vị hiền điệt Phẩm bình một khúc tiêu, Lão hủ sẽ thổi. Âu Dương Khắc cả mừng. Nghĩ thầm thằng tiểu tử ngốc kia, Thì biết gì về quản quyền ti trúc. Phen này thì mình chắc thắng, Không còn nghi ngờ gì nữa. Âu Dương Phong lại đoán, quan Dược Sư muốn dùng tiếng tiêu, khảo sát nội công của hai người. Mới rồi ra chiêu, Y đã biết, Quá tỉnh nội công thâm hậu. Cháu mình chưa chắc đã hơn được Y. Lại sợ, Cháu mình sau khi bị thương, lại bị tím tiêu của hoàng dược sư làm cho bị thương lần nữa Bạn nói bọn tiểu bối định lực kém cỏi chỉ sợ không thể nghe nổi dược huynh nhã tấu có lẽ xin dược huynh Hoàng dược sư không đợi y nói xong đã ngắt lời khúc tiêu ta tấu rất bình thường không phải khảo xét nội công phong huynh cứ yên tâm rồi nhìn âu dương khách và quách tỉnh nói hà vị hiền điệp Mỗi người hãy bẻ một cành trúc gõ theo phách điệu tiếng tiêu của ta. Ai gõ đúng thì người ấy thắng trận thứ hai. Quách tỉnh bước lên giái một giái, nói Quang đảo chủ, đệ tử rất ngu xuẩn. Không biết gì về âm luật, trận này đệ tử nhận thua là được. Hồng Thất Công nói Khoan đã, đừng dội. Cho dù thua thì thử một lần có hề gì đâu. Còn sợ người ta cười sao? quách tỉnh nghe sư phụ nói như thế thấy âu dương khắc đã bẻ một cành trúc cầm trong tay cũng đành đi bẻ một cành hoàng dược sư cười nói thất huynh phong huynh ở đây tiểu đệ xin làm trọt cười cho các vị rồi kề ngọc tiêu vào môi thổi lên réo rắc mấy tiếng lần này y thổi tiêu không hề mang chút nội công nào giống như người thường thổi tiêu mà thôi âu dương khác nghe âm xét luật Ánh cung vẫn thương Một vỗ một gõ Đánh nhịp không hề sai chạy Có tỉnh thì chẳng biết đầu mối ở đâu Chỉ giờ cành trúc lên không Thủy chung không dám gõ xuống Quan Dược Sư đã thổi qua khoảng thời gian Uống cạn một chén trà Mà y vẫn chưa đánh nhịp cái nào Chú cháu Âu Dương vô cùng đắc ý Đều nghĩ rằng trận này nhất định là thắng Nếu trận thứ ba vẫn là gian khảo thì ác mình 10 phần tháng 9. Hoàng Dung vô cùng lo lắng hoảng sợ, lấy tay phải nhịp nhịp lên cổ tay trái, đưa mắt ra hiệu cho Quách Tỉnh, cứ theo đó mà gõ bừa đi. Nùng ngờ y cứ ngẩng đầu nhìn trời, ngẩn ngơ thất thần, không hề nhìn tới thủ thế của nàng. Hoàng dược sư lại thổi thêm một lúc, Quách Tỉnh đột nhiên giơ tay lên, cầm cành trúc gõ xuống, cốc một tiếng, vừa khéo đánh vào khoảng giữa hai phách. Âu Dương Khắc lập tức bật tiếng cười rộ, nghĩ thầm, thằng tiểu tử, tử ngốc này, ra tay là gõ sai. Quách Tịnh lại gõ cái nữa, vẫn là vào khoảng giữa hai phách. Y gõ liên tiếp bốn cái, cái nào cũng sai. Hoàng Dung lắc lắc đầu, nghĩ thầm, gã ca ca ngốc của mình vốn không biết âm luật, lẽ ra gia gia không nên cưỡng ép khảo xét y chứ. Trong lòng oán hờn Chỉ muốn nghĩ cách phá rối cục diện để trận tỷ thí này không thành. Cũng kể như qua rồi. Quay đầu nhìn lại cha, thì thấy trên mặt y hiện ra vẻ kinh ngạc. Chợt nghe quá tĩnh lại gõ thêm mấy tiếng. Tiếng tiêu, chợt nhiên chậm lại, nhưng lập tức lại trở về khúc điệu ban đầu. Cành trúc trong tay, quá tĩnh gõ liên tiếp, cái nào cũng trước hoặc sau phát nhạc. Lúc thì chậm, lúc thì mau. Hoặc... Dành trước, tục sau Tiếng Ngọc Tiêu mấy lần Cơ hồ bị y gõ phách Làm cho rối loạn Lần này thì không những hoàng dược sư lưu thần Mà Hồng Thất Công Và Âu Dương Phong Cũng vô cùng ngạc nhiên vốn là quá tỉnh mới rồi Nghe ba người dùng tiếng tiêu, tiếng đàn, tiếng hú Giao đấu đã ngộ được rằng Trong âm nhạc cũng có cách thức công thủ giao đấu Y lại không biết gì về tiết tấu âm nhạc Nghe tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư chỉ cho rằng Y muốn khảo sát mình làm thế nào để chống lại tiếng tiêu. Lúc ấy, bạn dùng cành trúc gõ phách cho sai hết khúc điệu. Y cầm cành trúc gõ lên cây trúc khô, phát ra tiếng cốc cốc. Cho dù định lực của Hoàng Dược Sư đã đạt tới mức lưu quả thuần thanh, cũng phải mấy lần suýt nữa theo nhịp phách mà trở thành rất khó nghe. Phách điệu cực kỳ rối loạn. Hoàng Dược Sư đột nhiên Phấn chấn tinh thần Nghĩ thầm, tiểu tử ngươi dám đánh trả ta như thế Khúc điệu đột nhiên thay đổi Từ từ biến thành vô cùng nhu mị Âu dương Khắc chỉ nghe được một lúc Bất giác không tự chủ được giơ cành trúc trong tay lên múa mây Âu dương Phong hít vào một hơi Bước qua nắm lấy mạch môn trên cổ tay y Rút khăn ra, nút vào hai tay y Đợi y trấn định tâm thần xong mới buông tay ra Hoàng Dung từ nhỏ đã quen nghe cha thổi bài Bích Hải Triều sinh khúc này, lại được y chỉ dẫn tường tận, biết hết những chỗ biến hóa trong khúc nhạc. Hai cha con tâm thần như một, cho nên không bị nguy hiểm. Nhưng biết khúc tiêu này của cha có ma lực rất lớn, lo quách tỉnh không chống được. Khúc tiêu này mô phỏng biển cả mênh mông, dặn dặm phẳng lì. Xa xa sóng biển từ từ tiến tới. Càng gần càng mau Sau cùng thì cuồn cuộn mà dâng lên sóng trắng như núi nối nhau Mà trong làng sóng Thì cá nhảy kình bơi Trên mặt biển thì gió thổi âu bay Lại thêm yêu ma quỷ mị Quái giật giỡn sóng. Phát thì núi băng trôi tới Phát thì biển nóng như sôi Biến ảo đủ dành Mà sau khi triều lui Thì mặt nước phẳng lặng như gương Dưới đáy biển Lại là những dòng chảy ngầm rất xiết, Trong chốn không Có tiếng động hàm chứa sự hung hiểm Càng khiến người nghe khúc nhạc này Bất giác Rơi vào chỗ mai phục Lại càng không thể đề phòng Quá tỉnh ngồi xếp bằng dưới đất Vừa dẫn nội công của phái toàn chân Trấn nhiếp tâm thần Chống lại tiếng tiêu dẫn dụ Vừa dùng cành trúc gõ phách Để nhiễu loạn tiếng tiêu Quan Dược Sư Hồng Thất Công Âu Dương Phong Ba người lúc lấy âm luật để so tài, ai cũng có công, có thủ. Bản thân cố nhiên phải bảo nguyên thủ nhất, tĩnh tâm ngừng chí trước. Mà còn không ngừng thừa chỗ sơ hở tấn công vào tâm thần của đối phương. Quá tỉnh công lực thua xa ba người, nên chỉ thủ không công. song phòng bị rất nghiêm mật. Tuy không có sức phản kích, nhưng Hoàng Dược Sư liên tục thay đổi qua mấy điệu Mà vẫn không hàng phục được y. Lại qua một lúc, tiếng tiêu càng lúc càng nhỏ. Cơ hồ không thể nghe được. Quách tỉnh dừng cành trúc, lắng tai nghe. Nào ngờ đó chính là chỗ lợi hại của Hoàng Dược Sư. Tiếng tiêu càng nhỏ, thì sức dẫn dụ càng lớn. Quách tỉnh ngưng thần lắng nghe. Âm dẫn phách điệu trong lòng, dần dần hợp với tiếng tiêu. Nếu đổi là người khác, thì lúc ấy đã rơi vào tuyệt cảnh. Càng không sao thoát thân. Nhưng quách tỉnh đã luyện được thuật song thủ hổ bát, Lòng có thể dùng vào hai việc. Biết là nguy hiểm, lập tức phân khai tâm thần. tay trái cởi luôn chiếc giày dưới chân, đập vào cây trúc khô bợp bợp bợp mấy tiếng. quan Dược Sư giật nảy mình, nghĩ thầm. gã tiểu tử này thân mang kỳ học, xem ra không thể coi thường được. bèn bước theo phương vị bác quái vừa đi vừa thổi quách tỉnh hai tay chia ra đánh nhịp cái nào cũng ăn khớp với khúc điệu của tiếng tiêu lúc ấy y hai tay chia ra đánh như hai người hợp sức chống cự hoàng dược sư cốc cốc cốc bợp bợp bợp lực đạo lập tức mạnh lên gấp đôi hồng thất công và âu dương phong ngấm ngầm ngưng thần thủ nhất với nội công của hai người bọn họ Mà chỉ thủ không công Thì có thể ung dung đối phó với tiếng tiêu Nhưng cũng không dám có chút nào khinh xuất Nếu để lộ ra vẻ giận nội công chống lại Thì không khỏi bị đối phương Và quan dược sư coi thường Tiếng tiêu chợt cao chợt thấp Càng thay đổi càng kỳ lạ Quách tỉnh lại chi trì thêm một lúc Đột nhiên nghe trong tiếng tiêu Có hơi lạnh tràn ra Lập tức thế như ngồi giữa băng dày Không kìm được Rung lên cầm cập, tiếng tiêu vốn lấy sự nhu hòa uyển chuyển làm sức mạnh. Âm điệu lúc ấy lại vô cùng chót giót tiêu sái. Quách tỉnh dần dần cảm thấy lạnh thấu tận xương, biết là không hay. Rồi phân tâm nghĩ tới tình trạng mặt trời chói chang trên không. Mùa hè nóng nực tay mình thì cầm than đỏ, thân trong lò lửa. Quả nhiên hơi lạnh giảm hẳn. quan dược sư thấy y nửa người bên trái thì rung lên như bị lạnh nhưng nửa người bên phải lại toát mồ hôi bất giác ngấm ngầm khen ngợi lại đổi khúc điệu đúng như mùa rét vừa qua mùa hè tới ngay quách tỉnh vẫn phân tâm chống cự nhưng phát điệu trong tay đã bắt đầu theo tím tiêu quan dược sư nghĩ thầm người này nếu miễn cưỡng chống cự cũng có thể chi trì thêm lúc nữa Nhưng chỉ sợ, chợt lạnh chợt nóng, về sau ác sẽ bị bệnh nặng một trận. Tiếng tiêu lạ lướt bay tan vào trong rừng, đột nhiên cũng chấm dứt. Các bạn thân mến, kết quả đợt hai ai sẽ thắng? Quách tỉnh hay họ Âu? Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện ngày mai cũng trên làn sóng FM 91MHz Đại Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin nói lời tạm biệt và chúc quý vị ngủ ngon.